Ha ha, là ta nghĩ sai, Diêm Xuyên, ngươi lấy linh thạc ra làm gì? Tử kiếm sinh cười nói. Ta hiện tại chưa vào tu hành giới, làm phiền ngươi dùng 300 thượng phẩm linh thạch này đặt mua cho ta ít đồ vật. Diêm Xuyên cười nói. Hả? 3.000 chấm thiên cung, 10 vạn mỗi xạ nhật tiễn, 3.000 phá thiên thương. Diêm Xuyên nói. a! Nhiều như vậy sao? Tự kiếm sinh kinh ngạc nói. Chấm thiên cung. Xạ nhật tiễn. Phá thiên thương đều có danh tiếng cực vang. Nhưng mà tại tu hành giới chỉ là một trong những binh khí trụ cột. Đương nhiên, đến với thế gian thì chính là thần binh lợi khí. Sao vậy? Chẳng nhẽ linh thạch không đủ sao? Diêm xuyên hỏi. Đủ rồi, thế là đủ rồi. Chỉ là thủ bút của ngươi cũng quá lớn đi, 3000 ngàn. Mười vạn. Những cửa hàng bình thường không thể cung cấp đủ chỉ có phải gom góp ở nhiều nơi à. Tử kiếm sinh cười khổ nói. Vì vậy mới phải làm phiền ngươi. Diêm xuyên cười nói. Tốt ta sẽ chạy mua ở nhiều nơi khác nhau à. Tử kiếm sinh ngật ngật đầu. Đa tạ Diêm xuyên trịnh trọng nói Không có gì Dù sao cũng không phải là tiền của ta Tự kiếm sinh nói rất thẳng Cứ việc tiêu phí đi Diêm xuyên cười nói Đã như thế thì ta cũng không trì hoãn nữa Đi trước Tự kiếm sinh ôm lấy rương linh thạc liền cáo tự Ừ Diêm xuyên gật gật đầu Tiễn tử kiếm sinh rời đi, Diêm Xuyên nhìn về phía hoác quan, lưu cẩn. Những lời ta vừa nói, các ngươi nghe rõ rồi chứ? Diêm Xuyên nhìn về phía hai người. Vâng, đa tạ vương gia, các tướng sĩ nếu biết điều này khẳng định sẽ rất vui mừng. Hoác quan cười nói, chống thiên cung, xạ nhập tiễn, phá thiên thương. Chúng rõ ràng là pháp bảo của người tu hành A. .000, 10 vạn, .000. Rõ ràng chính là đang trang bị cho quân đoàn thứ nhất. Mấy ngày trước, mỗi người đều nuốt một đạo long khí phải luyện hóa thật tốt để mượn thư này mà tiếp tục đột phá. Diêm Xuyên Trịnh Trọng nói: “Vâng, vương gia yên tâm, Đám nhảy con kia vừa về đến nơi đã ngồi xuống luyện công. Không thèm quan tâm đến lời ta nói nữa. Một đám hết sức giảo hoạt A. Hoác quan cười nói. Vậy là tốt rồi. Diêm xuyên gật gật đầu. Ta cũng muốn bế quan một thời gian ngắn. Cho người ba tháng mang theo bọn họ đi lấy 3.000 con hãng huyết bảo mã về đây. Diêm xuyên hạ lệnh, hạng huyết bảo mã, cũng chỉ có ở phụ cận quân doanh của triệu gia quân mới có ác, hơn nữa toàn bộ quân doanh cũng chỉ có khoảng 4.000 con. Lưu cẩn suy nghĩ một chút nói, vâng, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành, hoác quan không quan tâm lời lưu cẩn mà lập tức đáp ứng. Đối với cái gì mà triệu gia quân Hoặc quen hoàn toàn coi thường Cổ ngạo khí này đúng là thứ Diêm Xuyên muốn thấy Lưu cẩn Diêm Xuyên nhìn về phía lưu cẩn Có Lần này sau khi luyện hóa được long khí Ta nghĩ tu vi tất cả mọi người đều sẽ đạt đến lực cảnh tầm 8 trở lên Giáp bạc mặt trên người đã không còn hiệu quả gì nữa rồi Ngươi hãy dùng một khoản tiền để đặt mua quân phục. Diêm xuyên nói. Quân phục? Quân phục gì A Lưu Cẩn không hiểu nói. Ngựa mạnh mẽ phải sánh đôi với y phục dân, dơ quy quy, e, b. Hãy tìm thợ mây tốt nhất, mây những bộ cẩm bào hoa lệ nhất. Sau đó không lâu chúng ta sẽ trở về kinh quân. Về kinh cần phải có ngựa mạnh mẽ, y phục đẹp. Vinh sĩ của Diêm Xuyên ta ở bất kỳ một địa phương nào đều là tốt nhất." Diêm Xuyên kiêu ngạo nói. "Vâng." Lưu Cẩn cung kính nói. "Ừ, tiếp đến trong khoảng thời gian này, các ngươi đều ở trong quân doanh đi, bốn phía nhà trúc tạm thời không nên vào." Diêm Xuyên nói. "Vâng." Hai người ớn tiếng Rồi nhanh chóng lua ra. Bốn phía nhà trúc tràn ngập xương trắng, hiển nhiên là do Diêm Xuyên lần nữa mở ra đại trận. Trở lại phòng mình, Diêm Xuyên lấy ra bức họa cuộn tròn, bên trong có khối thiết ngọc chi tinh. Thình thiệt. Thiết ngọc chi tinh vừa ra thì vô số khí đen lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng. Bên trong đại trận liền bị nhụm thành một màu đen kịch. Hứt vạn diệu yêu liên tà khí thật nặng nề, đến cả thiết ngọc chi tinh cũng rõ ràng bị nhiễm tà khí nặng như vậy. Diêm xuyên sợ hãi than. Nhìn xem tà khí đang vần quanh thiết ngọc chi tinh thì diêm xuyên liền nhăn mày lại. Thiết ngọc chi tinh ẩn chứa chính khí vậy mà còn bị nhiễm tà khí nặng như vậy. Bên trong khẳng định xảy ra biến dị gì đó, có nên dùng nó luyện khí không đây? Diêm xuyên nhìn quanh thiết ngọc chi tinh một lúc. Vù vù tà khí. Tà khí thì sao chứ? Không có kiếm mà ta không trấn áp được. Diêm xuyên trừng mắt. Sau khi ổn định lại tâm thần, Diêm xuyên lập tức lấy ra bút lông mộng tiên. Mộng tiên nhúng mực, Diêm xuyên liền viết lên thiết ngọc chi tinh. Hỏa, hỏa, hỏa. Từng chữ hỏa lần lượt được viết ra trong mắt Diêm Xuyên càng hiện lên sự kiên định. Tu vi tăng lên để cho thân thể Diêm Xuyên cũng dần dần có thể thừa nhận được thiên địa nguyên gột rửa. Nguyên khí gột rửa có lợi cho tu luyện. Đồng dạng cũng để chất lượng bút tăng lên. Nguyên khí sẽ không làm hỏng bút lông mà ngược lại còn ân cần chăm sóc nó. Hỏa, hỏa, hỏa. Diêm xuyên tổng cộng, cộng viết 108 chữ hỏa khiến bốn phía biến thành một mảnh đỏ bừng. Thình thịt. Bên ngoài thiết ngọc chi tinh dường như bị lửa lớn cuồn cuộn bao lấy, đang mảnh liệt đốt thiết ngọc chi tinh. Diêm xuyên khoanh chân ngồi đối diện với thiết ngọc chi tinh, hắn chợp trừng mắt. Ngom! Ý chí của Kim Long lại lần nữa bột phát rồi phun ra lửa ý chí của Diêm Xuyên vào Thiết Ngọc Chi Tinh đang bị lửa lớn thiêu đốt hừng hực Âm âm Thiết Ngọc Chi Tinh bị Diêm Xuyên liên tục luyện hóa Một tháng sau Tử Kiếm Sinh lại lần nữa quay lại, đồng hành với hắn còn có một gã sai vặt Hắn mang đến rất nhiều quân giới chấm thiên cung, xạ nhật tiễn Phá thiên thương. Tiền bối, phương gia đang lúc bế quan. Chúng ta không nên quấy rầy, nếu không ngài chờ một chút được không? Lưu cẩn khách khí nói. Ha ha, không cần, Phật đã đưa đến nơi là được rồi. Đúng rồi, còn thừa 20 khối thượng phẩm linh thạc, tất cả liền giao cho ngươi. Mấy tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại ở Yến Kinh A. Tự kiếm sinh thẳng nhiên nói, tốt đa tạ tiền bối. Lưu cận khách khí nói, sau khi tiễn tự kiếm sinh, một đám tướng sĩ liền xông tới. Đại nhân, đây, những thứ này chính là tiên bảo ư. Trong mắt chúng tướng sĩ tỏa ra ánh sáng hương phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 2 chương 2 ngọc đế kiếm. S.A.U. khi tiện đưa tử kiếm sinh, một đám tướng sĩ lập tức lao tới. Đại nhân, này, những thứ này chính là tiên bảo. Sự hưng phấn trong mắt chúng tướng sĩ tỏa sáng lên. Chấn thiên cung được chế tạo bằng tử kim, bên trên có vô số hoa văn ký hiệu rất tinh xảo. Xạ nhật tiện lại càng sắc bén như thần binh lợi kiếm. Bá thiên thương nắm trong tay rất ấm nhuận, giống như cùng thân thể dung hợp làm một. Đại nhân, chúng ta thử xem, thử xem nó thế nào. Một tiểu tướng hấp tấp nói. Được, hoác quan cũng cực kỳ vui vẻ. Mọi người đều đang ở trong quân doanh. Tự kiếm sinh đưa tới trọng bảo. Lập tức khiến cho tất cả mọi người hưng phấn quay quanh lại đây. Cả đám đều dương mắt nhìn chằm chằm vào vũ khí sắc bén. Hóa quang vừa lên tiếng đồng ý thì một tên tiểu binh lập tức hương phấn nói. Để ta, để ta, ha ha. Hắn cầm chấn thiên cung lên rồi dùng sức kéo dây. Vù vù vù vù. Dây cung vẹn vẹn kéo căng ra được 1/3. Kéo mạnh vào, kéo mạnh vào. Chúng tướng hương phấn cổ vũ. Tuy rằng tên tiểu binh này đã lên gân đến mức trên mặt đỏ bừng, nhưng làm cách nào cũng kéo ra không nổi. Băng! Vừa buông tay, dây cung liền rung động mãnh liệt một trận. Ha ha ha, lý tâm, sức lực của đàn bà còn lớn hơn sức của ngươi, đến cung cũng kéo không nổi. Mọi người bật ra một trận cười sẵn sẵn. Ta, ta đã dùng hết sức Lý tam đổi mặt lên nói Ta tới thử xem Hóa quang kêu lớn Hóa quan nhận lấy chấm thiên cung Kéo mạnh dây cung Kéo Con mắt hóa quang trường to lên Gân xanh nôi lên trên tay Nhưng cũng không thể kéo căng dây cung Kéo ra cho ta Hóa quang một lần nữa quát lớn Âm ầm, Chấm thiên cung mới miễn cưỡng bị kéo thành hình trăng tròn. Hờ, y, giác. Thật là lợi hại. Chúng tướng sĩ Kinh hại một trận. Bây giờ tu vi của Hoác Quang chính là tinh cảnh, lực lượng như thế mà cũng chỉ mới miễn cưỡng kéo được cung thành hình trăng tròn. Cung tốt đưa giúp ta xại nhập tiễn lên ta thử xem. Hoác Quang Hưng phấn nói. Rõ. Lý Tam lập tức đặt xạ nhật tiễn lên cho Hoác Quang. Đại nhân, vắng vào chỗ kia, chỗ cái cây ngô đồng sum xuôi to lớn giữa sườn núi kia kìa. Một tên tiểu tướng hô lên. Chỗ đó quá xa đi, phải đến 4 năm dặm à. Lý Tam câu mày nói. Vậy thì vắng vào chỗ đó đi. Hoác Quang quả quyết nói. Nói xong hắn liền hướng về cây ngô đồng to lớn cách đó hơn 4 năm dặm. Hắn nhớ một mắt lại, sau khi nhắm kỹ, buông dây cung ra. Hưu, xạ nhật tiễn bắn ra. Hoa văn ký hiệu của trận pháp trên mũi tên đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt lao về phương xa giống như một tia sáng lấp lánh màu vàng lướt qua. Âm. Um. Xa xa truyền đến một tiếng nổ điếc tai Trong chốt lát tất cả đám tướng sĩ đều ngây dại Cây đó chính là cây khổng lồ A Ít nhất thân cây cũng bằng vòng eo của mười người A Một mũi tên bắn gãy Nơi đó cách đây hơn bốn dặm A Mẹ của ta đây còn là mũi tên sao Chúng tướng sĩ vô cùng sượng sốt Đi Lấy mũi tên lại Hóa quan hưng phấn ra lệnh Vâng Ba tên tiểu tướng nhanh chóng hướng về phương xa vọt tới Không bao lâu đã tiến vào giữa sườn núi ở phía xa Thế nhưng Sau khi ba tên tiểu tướng dọn cây ngô đông to lớn ra Lại tìm không thấy mũi tên đâu Đám người Lý Tam đang làm gì thế Ồ Bọn hắn đang đào đá núi Không phải đi tìm mũi tên sao? Bọn họ còn dây dưa cái gì? Qua một thời gian dài, ba người mới quay trở về. Lý Tam, các ngươi làm gì vậy? Có người sốt ruột hỏi. Đại nhân, thần tiện A, sau khi bán đứt đôi cây ngô đồng, còn xuyên vào trong một tảng đá lớn. Chúng tôi phải đào một hồi lâu, mới moi ra được A. Lý Tam Hưng phấn nói. Cái gì? Xung lực lớn như vậy. Xuyên vào tảng đá lớn. Mọi người đều chợt quay đầu lại, đỏ mắt nhìn vào chấm thiên cung này. ha ha hà, hà, cung tốt. Cung tốt. Hóa quang hương phấn kêu lên. Đại nhân khà khà có phải nên cho các huynh đệ chơi đùa một chút không? Một tên tiểu tướng xoa xoa lòng bàn tay cười nói. Xéo đi, hiện tại đưa cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Còn một tháng nữa, ai đánh sâu vào đến lực cảnh tầm chính thì đến chỗ ta nhận binh khí. Hóa quan lập tức cười mắng. Vâng, vâng. Mọi người hưng phấn hét lên. Con mẹ nó tu luyện cho tốt vào. Nhiệm vụ mà vương gia đã dặn dò một tháng sau, chúng ta phải thực hiện. Nếu ai rớt lại phía sau thì lão tử sẽ lột da hắn Hoác quan quát Đại nhân yên tâm Vì bảo bối này ta dù cho không ăn cơm Không được ngủ thì trong vòng một tháng này Cũng phải tăng tu vi lên Húng hồ, nhiệm vụ của vương gia đâu có đơn giản Hiện tại chúng ta có thể chơi đùa một chút a. Một tên tiểu tướng cười nói Xéo đi, đi tu luyện cho tốt rồi hãy nói. Hoác quan cười đáp lại. Vâng Đại Nhân. Chúng tướng sĩ lập tức khí thế ngất trời lao đi tu luyện. Bên trong nhà trúc. Diêm xuyên dùng ý chiếc thư pháp tâm thần để luyện hóa thiết ngọc chi tinh. Lần tu luyện này kéo dài tới mấy tháng. Đói thì ăn một miếng thịt yêu thú lúc trước lưu cẩn để lại. Liên tục không ngừng dùng nguyên khí tẩy rửa thiết ngọc chi tinh. 3 tháng trôi qua. Người Diêm Xuyên cũng đều gầy đi một vòng. Thân hình hơi có vẻ tiêu tuổi. Nhưng Kim Long ý chí lại một khắc cũng không ngừng luyện hóa thiết ngọc chi tinh. Bốn phiếu đầy tràn tà khí của vạn dịu yêu liên lưu lại. Âm! Um, thân thể Diêm Xuyên bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Lực cảnh tầm chính. Cũng tốt, hôm nay dưới sự tẩy rửa của nguyên khí cũng nên đạt tới tầm chính. Diêm xuyên không hề để ý mà chỉ thuận miệng nói. Ở trước mặt diêm xuyên, một ngọn lửa trôi nổi giữa không trung kim long cuốn quanh ngọn lửa. Mà bên trong ngọn lửa, chính là thiết ngọc chi tinh. Nhưng mà đến giờ phút này, hình dạng đã có biến đổi cực lớn. Một thanh trường kiếm trôi nổi bên trong ngọn lửa. Kiếm dài 4 xích một xuyệt chéo 3 mét 9 tấc một xuyệt chéo 10 xích. Rộng 5 tấc. Dài 3 phân 1 xuyệt chéo 10 tấc. Toàn thân hiện ra màu đen nhạt. Ngân, phốc. Diêm xuyên phun ra một ngụm máu lên thanh kiếm. Vù vù vù vù. Trường kiếm rung động một lúc. Cùng với tiếng rung động này, toàn bộ cây trúc của rừng trúc rậm rạc ở bốn phía bên ngoài nhà trúc đều rung động cực kỳ mãnh liệt. Dường như đang reo hòa vì thanh kiếm mới ra đời. Ngươi được luyện ra từ thiết Ngọc Chi Tinh, là tôn sư trong kiếm Ngọc, là thanh kiếm thiên tự thứ hai của Trẩm. Trẩm ban cho tên Ngọc Đế. Ngọc Đế Kiếm. Diêm xuyên quát Vù vù vù vù Trên thân kiếm từ từ nổi lên hai chữ ngọc đế Hưu Khí đen tà khít, ngọn lửa, máu tươi ở xung quanh đều bị ngọc đế kiếm hút vào bên trong Kim Long đã mỏi mệt, nhập vào trong cơ thể diêm xuyên Mà ngọc đế kiếm cũng chậm rãi từ không trung hạ xuống, rơi vào trong tay diêm xuyên Hắn vuốt phe ngọc đế kiếm thanh kiếm rung rảy, dường như đang vì sự ra đời của chính mình mà hân hoan Bây giờ, ngươi mới chỉ có phẩm cấp thượng giai, cách danh sương thần kiếm còn khá xa. Nhưng mà có ta ân cần săn sóc, ngươi nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Diêm xuyên hít một hơi sâu rồi nói. Vù vù! Ngọc đế kiếm lại rung rảy một trận Sau đó dần dần hồi phục Đặt ngọc đế kiếm trên hai đầu gối Diêm xuyên lấy ra một quả tim yêu thuốc, Sau khi nuốt vào Nhắm mắt điều tức Mấy tháng luyện kiếm Tâm thần tiêu ha quá nhiều Lại 20 ngày nữa Bùng Diêm xuyên mở cửa nhà trúc ra Thông thả bước ra khỏi đại trận Rồi đi về phía quân doanh Ở bên ngoài trận Thấy Bốn phía truyền đến những âm thanh ngựa hí. Bên trong thao trường, vô sáu con ngựa đang phi nhanh. Vương gia. Lưu cận đứng gần đó, lập tức thấy được Diêm Xuyên. Vương gia. Một đám tướng sĩ cũng nhìn thấy Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lưng đeo một thanh trường kiếm, bước ra. Trong mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính. Hoắc Quan vốn đang hướng dẫn vài tên thuộc hạ cũng nhanh chóng chạy tới. Hạng huyết bảo mã. Diêm xuyên quan sát một đám ngựa cao to rồi thốt lên. "Đúng vậy, vương gia." Tổng cộng 3005 con toàn bộ đều hết sức cường tráng. Hoắc Quan khẳng định nói, "Tốt." Diêm xuyên thỏa mãn nói, Vương gia, các tướng sĩ mặc bộ quần áo này có được không? Lưu Cẩn hỏi. Giờ phút này, 3.000 tướng sĩ đã không còn mặc giáp bạc. Giáp bạc đối với tu vi hiện giờ của bọn họ đã không còn tác dụng gì. Mọi người đều mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tím rất hoa lệ. Kết hợp với một áo tràng màu đen. Nhìn qua cực kỳ sáng láng uy phong. Không tệ. Diêm xuyên hài lòng nói. Còn có chấm thiên cung, xạ nhật tiễn, phá thiên thương, hai tuần trước toàn bộ đã được mang đến. Thuộc hạ đã phân phát cho các tướng sĩ. Hóa quan kiếp động nói. Còn dư ra 20 viên linh thạc. Lưu cẩn muốn lấy linh thạc ra. Cứ để ở chỗ ngươi. Diêm xuyên hài lòng nói. Vâng. Lưu cận ướm tiếng. Vương gia ngay ngày hôm qua Tên tướng sĩ cuối cùng Cũng đã chính thức đạt đến lực cảnh tầm chính Quân đoàn thứ nhất của chúng ta Quân số mặc dù không nhiều lắm Nhưng lại cường đại tới mức Có thể địch lại cả một quốc gia Hoác quan hưng phấn thốt ra Ngựa mạnh mẽ y phục đẹp Cung tiên thương thần quân đoàn thứ nhất Coi như thành hình rồi Diêm xuyên thỏa mãn nói. Hết thảy đều do vương gia ban tặng, vương gia vạn túi. Hoác quan cung kính nói. Vương gia vạn túi. Ba ngàn tướng sĩ đồng thanh hô lớn. Giờ khắc này, Yến Đế thực sự đã bị ba ngàn tướng sĩ không coi vào mắt. Giờ khắc này, Diêm xuyên muốn tiêu diệt Yến Đế, ba ngàn tướng sĩ tuyệt đối sẽ làm theo mà không hề chùng bước. Vương gia, chuyện lần trước đã báo cho ngài, đại biểu của bốn nước hiện giờ có lẽ đã tới Yến Kinh rồi. Họp mặt thảo luận đại sự của năm quốc gia, đánh cờ cược đất. Lưu Cẩn Trịnh trọng bẩm báo. Được năm nước đánh cờ, sao có thể bỏ qua? Nghỉ ngơi một đêm, ăn uống thỏa thiết. Giờ mão ngày mai cùng ta đi Yến Kinh, nhìn xem thiên hạ của Yến Quốc ta. Rốt cuộc là như thế nào Diêm xuyên quát khẽ Vâng Ba nghìn tướng sĩ ướm tiếng đáp Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Giá Giá Ba con hãng huyết bảo mã cùng nhau lao nhanh làm cho bụi đất cuộn lên dày đặc Ngựa mạnh mẽ ý phục đẹp thẳng tiếng kinh thành Diêm xuyên một người một ngựa dẫn đầu vô cùng ngông cuồng kiêu ngạo Ba ngàn tướng sĩ, mắt đều lộ vẻ sắc xảo. Đoàn ngựa lao nhanh như một thanh kiếm sắc bén cắt ngang qua sương mù buổi sớm, bắn về phía phương xa. Vào lúc này, cách đoàn ngựa ngoài 20 dặm, có một đội quân năm vạn người tiến tới từ phía chính diện. Bên trên cờ xoáy theo một chữ triệu to lớn. Một gãi chủ soái dẫn đầu, vẽ mặt âm trầm. Không nhận lầm chứ Sắc mặt chủ xoáy âm trầm hỏi Không thể lầm được trộm hãng huyết bảo mạ Nhất định là hoác quan Hoác thành cho tôi cũng nhận ra hắn Ba nghìn hãng huyết bảo mạ Một tiểu tướng trả lời với vẻ mặt đầy tức giận Hừ, ngựa của triệu quát ta mà cũng dám trộm Hôm nay Ta liền dẫn năm vạn đại quân tới Giết sạch hộ quân doanh của hắn. Thuận tiện diệt trừ luôn cả cái tên diêm xuyên kia. Ánh mắt chủ xoáy triệu quát lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng mặt gia chủ không phải là không cho. Tên tiểu tướng kia lo lắng nói. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Giết sạch cho ta là được. Một tên cũng không buông tha. Đến lúc đó nói cường đạo làm. Ai dám tố giác? Triệu quát lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân anh Minh. Tiểu tướng Phụ Họa nói. Báo. Xa xa một kỵ binh trinh sát lao đến. Chuyện gì? Triệu quát trầm rộng quát. Ở ngoài mười dặm, phát hiện 3.000 kỵ binh đang chạy thẳng về chúng ta. Kỵ binh trinh sát vẫm báo. Kỵ binh. 3.000 Là hoác quang, ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Bày trận Chuẩn bị giết địch Triệu quát trừng mắt nói Rống Năm vạn đại quân ướm tiếng đáp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 2 chương 3 mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh G.I.A Diêm xuyên một mình một ngựa dẫn đầu, pháo ngựa cuốn bụi đất tung lên mù trời. Ba tướng sĩ theo sát phía sau, một khắc không rời. Hãng huyết bảo mã có tốc độ kinh người qua mấy canh giờ đã vượt quá trăm dặm. Ngựa tức vó qua sườn một ngọn núi nhỏ, Diêm xuyên tinh mắt, liếc mắt liền thấy được xa xa có bụi mù cuồn cuộn. Dừng! Diêm xuyên thét lớn một tiếng. Xuyệt xuyệt, kỷ luật nghiêm minh, 3.000 tướng sĩ lập tức kéo dây cương. Bảo mã hí dài rôi nhau nhao dừng lại. 3.000 tướng sĩ, tất cả đều lực cảnh tầm chính trở lên. Hết sức uy phong. Tự nhiên dễ dàng ép hãng huyết bảo mã vào khuôn phép. Bởi vậy, ngựa cũng vô cùng nghe lời không có lộn xộn. Trên sườn núi, Diêm xuyên hai mắt nheo lại nhìn về phương xa Một trái mục phải lần lượt là hoát quan cùng Lưu Cẩn Vương ra, phía trước hình như có phục binh Lưu Cẩn trầm giọng nói Triệu quát, cái tên già mà không lớn, em trai Triệu gia chủ Thuộc hạ trương dụng hãng huyết bảo mã trong doanh của hắn Hắn lại dám dẫn 5 vạn tinh binh đánh tới Ánh mắt Hoắc Quan lạnh lẽo nói: "Hoắc Quan, người đi can thiệp, dụ hắn xéo ngay, chớ có cản đường." Diêm xuyên trầm giọng phân phó. "Vâng." Hoắc Quan đáp lại dứt khoát. Giá. Hoắc Quan dụ ngựa lao thẳng tới. Một người một ngựa tiến đến Triệu Quát, từ xa đã nhìn thấy. "Dừng." Triệu Quát quát lớn một tiếng. Năm vạn đại quân!" Lập tức dừng lại, bày ra trận thế, nhằm vào kỵ mã duy nhất từ xa chạy tới. Đại nhân nhìn xem, trên sườn nối nhỏ kia, người dẫn đầu hẳn là Diêm Xuyên. Một tiểu tướng chỉ vào phía xa nói. Là hoác quan, hắn lại dám đơn thương độc mã tới, thật can đảm. Giáp bạc của bọn họ đâu? Mặt cẩm bào hoa lệ như vậy để làm gì? Tiểu tướng xung quanh triệu quát xôn sao nghị luận. Triệu quát nhìn chầm chầm vào hoác quan đang chạy tới. Xuyệt! Hoác quan dừng ngựa trước quân trận. Triệu quát! Vương gia đang trên đường đi qua nơi đây còn chưa tránh đường. Hoác quan hét lớn. Hừ! Hoác quan! Ngươi đã thương thuộc hạ ta. Trộm đi hãng huyết bảo mã của ta. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại còn dám tới gặp ta. Triệu quát lạnh lùng đáp lại. Trộm, hờ. Hãng huyết bảo mã là của triệu quát nhà ngươi sao? Là do các triều đại hoàng thất đại yến ta bồi dưỡng. Căn cứ vào việc quân các nơi. Phân bổ một số cho quân doanh nhà ngươi mà thôi. Vương gia muốn dùng. Đương nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi, làm thế nào mà trở thành của triệu quát nhà ngươi vậy? Hóa quan quát. Hực ở trong quân doanh ta, chính là của ta. Triệu quát trừng mắt trả lời. Quân doanh người không phải thuộc về Đại Yến sao? Không nằm trong sự cai quản của vương gia cùng Yến đế sao? Hóa quang lớn tiếng mắng. Ngươi vừa mới xuất đạo sao? Quẩn của triệu gia ta chỉ thuộc về triệu gia, những người khác ai cũng không có quyền. Triệu quát quát lại. To gan Hoác quan trợn mắt, nổi giận quát lớn. Xuyệt xuyệt. Xuyệt xuyệt. Uy thế của tiếng quát làm cho ngựa của đại quân triệu quát lập tức náo động vì hoảng sợ. Một vài tiểu tướng biến sắc nhìn về phía hoác quan. Triệu quát, ngươi có biết những lời ngươi vừa mới nói là đại nghiệp bất đạo đến thế nào không? Ngươi có phải muốn đại biểu cho triệu gia mưu phản không? Hoác quan quát mắng. Mưu phản. Hừ, hôm nay lão tử muốn giết sạch các ngươi, một tên cũng không lưu lại. Hộ quân doanh chó má gì chứ? Nhất tự tịnh kiên vương chó má gì chứ toàn bộ đều phải chết Triệu quát cũng bị chọc giận Ngươi dám mưa phản Hoác quan trừng mắt cơn thịnh nộ nổi lên Mưa phản thì đã làm sao các ngươi chết rồi ai có thể biết được Ai dám tố cáo ta Ha ha ha Triệu quát càng rỡ nói Sự càng rỡ của triệu quát cũng kiếp thiết một đám tướng sĩ cũng lớn gan hơn. Ha ha ha ha! Ha ha ha! Đám tiểu tướng triệu gia quân nhao nhao phụ họ. Đúng vào lúc triệu gia quân đang càng rỡ từ phương xa, đột nhiên truyền đến một âm thanh. Dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của vương. Người phạm thượng làm loạn, phải chém. Thanh âm mạnh mẽ rền vang. Trầm trọng uy nghiêm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thanh âm của một người. Lại áp chế tiếng cười trào phóng của cả năm vạn đại quân. Hả? Tiếng cười của đám đông ngưng bậc. Tay cả cùng dõi mắt về hướng thanh âm phát ra. Giọng nói phát ra từ một thiếu niên đang cử ngựa đứng trên sườn nối phiếu xa xa. Thằng nhóc diêm xuyên. Triệu quát khinh thường nhìn về bên đó. Ở nơi đó. Diêm xuyên trong tay cư nhiên lại cầm một thanh trường cung. Cung đã lên tên. Nhắm thẳng vào triệu quát từ ngoài hai ba dặm. Ha ha ha ha. Đại nhân tên nhóc Diêm Xuyên này khẳng định đã phát điên rồi. Từ nơi này đến sườn nối chỗ hắn đứng ít nhất cách nhau tới hai dặm đường, hắn lại kéo cung nhắm vào ngài. Một tiểu tướng cười nói. Đúng vậy A, đầu óc hắn khẳng định có vấn đề. Đại nhân, việc tên nhóc này, đối với 5 vạn đại quân quả thật là dùng da mổ trâu vết gà à. Cả đám tướng sĩ cười ầm lên. Mà triệu quát chẳng biết tại sao toàn bộ tóc gáy đột nhiên dựng đứng, một mối nguy hiểm cực độ bao phủ toàn thân. Tại sao lại như vậy? Triệu quát khó hiểu nhìn cung tên trong tay diêm xuyên. Trường cung trong tay diêm xuyên càng kéo càng căng, dần dần biến thành hình trăng tròn. Lực cánh tay của vương gia thật mạnh. Xa xa hoác quan tán thưởng nói. Phải biết rằng, hoác quan lần đầu tiên kéo cung này cũng chỉ vừa vạn kéo thành hình trăng tròn mà thôi. Nhanh tiến công, tiếng công. Triệu quát bất an quát lớn. Hưu, ở bên kia. Đầu ngón tay diêm xuyên buông ra. Xạ nhật tiễn đột nhiên hóa thành một tia sáng lấp lánh vàng. Trong nháy mắt vượt qua hơn 2-3 ba dạm bay thẳng tới. Hưu. Tốc độ cực nhanh trên đường đi qua, phát ra tiếng xé gió chói tai. Hộ giá, hộ giá. Triệu quát cả kinh hét lên. Vù vù. Vù vù. Vù vù. 15 gã tiểu binh nhanh chóng lập thành một bức tường người kín mít ngăn trước mặt triệu quát. Bùm. Sạ Nhật tiễn trong nháy mắt vượt qua hơn hai dặm đường, thế như trẻ tre ra hiện ra giữa đám quân lính. Ẩm, ngay phía trước bức tường người, mỗi tên ầm ầm nổ tuôn. Sức bột phát khổng lồ của Sạ Nhật tiễn trong nháy mắt khiên ba gã tiểu binh đứng đầu nổ thành mảnh vụn. Đồng thời xuyên thủng gã tiểu binh thứ tư. Hộ giác, hộ, phốc. Trong sự sợ hãi tiếng kêu của triệu quát còn chưa dứt thì xạ nhật tiễn đã găm cứng vào đầu của hắn. Một mũi tên xuyên thấu. Bịch. Triệu quát lập tức từ trên ngựa rơi xuống. Một màn này khiến cho toàn bộ đám tiểu tướng xung quanh sợ tới mức chán phán. Chủ xoáy chết rồi. Cứ như vậy mà chết. Thực sự là hơn hai dạm a Một mũi tên của Diêm Xuyên làm sao có thể bắn xa như vậy? Không có khả năng. Điều này cũng còn phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là 15 tiểu binh giờ phút này đều ngã gục trên mặt đất. Một mũi tên xuyên qua 15 người vẫn còn có thể bắn chết triệu quát. Không, đây không phải là thật. Một tiểu tướng hoảng sợ đến đờ đẩn thốt lên. Chủ xoáy bị bắn chết, đại quân mãnh liệt náo loạn. Ở nơi xa, Diêm Xuyên đưa trường cung cho Lưu Cẩn. Hờ hưởng lít nhìn. Giết giết bọn chúng. Vì đại xoáy báo thù. Một tiểu tướng hét to. Hưu. Lại một tia sáng bắn tới. ầm Gã tiểu tướng này ầm ầm nổ tung. Là một tên lính sau lưng diêm xuyên ra tay. Mặc dù không thể kéo căng dây cung, nhưng lực đạo cũng tương tự có thể bắn tên vượt qua hai dặm. Sau lưng diêm xuyên, bảy tám tên cung thủ kéo cung thành hình lưỡi liềm, nhắm thẳng vào năm vạn đại quân phía xa. Năm vạn đại quân, mấy chục tiểu tướng trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không dám mãi may manh động. Kinh hải Hoảng sợ nhìn về bên kia, lăn ra hai bên tránh đường. Hát quan hét to một tiếng. Vù vù vù vù. Năm vạn đại quân đều dạt sang bên. Giờ phút này, chủ soái vừa chết trước mặt lại là thần binh lợi khí, ai cũng không dám ra tay. Giá, từ bên kia 3000 cẩm y quân nhanh chóng thúc ngựa lao đến. Gần đến nơi Diêm xuyên kéo cương ngựa, bảo mã một lần nữa ngừng lại. Hai tên lính cẩm y quân nhanh chóng đi thu hồi xạ nhật tiễn. Diêm xuyên ngồi trên con ngựa cao to, liếc một vòng đám tiểu tướng đứng bên cạnh triệu quát. Triệu quát bởi vì Phạm Thượng bị ta xử tử. Trở về nói cho triệu gia chủ, thiên hạ đại yến này cuối cùng vẫn là của họ Diêm. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Một đám tiểu tướng hoảng sợ đáp. Đây, Diêm xuyên quát. Giá, 3.000 ngàn cẩm y quân rụt ngựa lao đi, cúng lên bụi đất mù trời. Ai cũng không dám đứng ra ngăn cản. Đứng nhìn 3.000 ngàn cẩm y quân rời đi, một tên tiểu tướng sắc mặt khó coi nói. Việc này, chúng ta có 5 vạn đại quân mặt. Vì sao? Đó là pháp bảo của tiên nhân, Ngươi muốn chết sao? Đến cả chủ xoáy cũng bị một mũi tên bắn chết. Không có người ra lệnh, ai muốn đi chịu chết. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bẩm báo gia chủ, đem tất cả chuyện vừa rồi nhanh chóng bẩm báo gia chủ. Ba ngàn cẩm y quân trèo đèo lội suối, thẳng tiếng Yến Kinh. Tất cả các bảo vệ thành gặp phải trên đường đi, sau khi hiện ra thân phận ai cũng không dám ngăn cản. 8 ngày sau, dưới cốc độ vô cùng mau lẹ của hãng huyết bảo mạc, rốt cục đã đến Yến Kinh. Dưới cổng thành, Diêm Xuyên dừng ngựa quan sát. Trên cổng thành có khắc hai chữ Yến Kinh cực lớn. Tuy nhiên giờ phút này, cửa thành lại đang đóng chặt. Dưới thành là người phương nào, dám xông tới Yến Kinh. Trên cổng thành một người thủ vệ hét lớn. Đồ khốn, nhất tự tịnh kiên vương đang ở đây, còn không mau mau mở cổng thành bái kiến Lưu cẩn trừng mắt trách mắng. Nhất tự tịnh kiên vương. Trên cổng thành, chúng thủ vệ biến sắc. Đại nhân, dưới thành người ta báo là nhất tự tịnh kiên vương. Chúng thủ vệ hành lễ với một vị tướng quân đang vội vàng chạy đến. Nhất tự tịnh kiên vương. Tướng quân biến sắc. Lâm tướng quân có thể nhận ra hoác quan ta chứ? Hoác quan gọi vị tướng quân. Hoác quan. Ngươi không phải đang. Tướng quân kia sắc mặt biến đổi. Đừng nói nhảm. Nhất tự tịnh kiên vương đang ở đây còn không mau mở cửa thành. Thấy chúng ta đến, lại đóng cổng thành, ngươi cho rằng chúng ta là giặc phản quốc sao? Hoác quan quát. Lâm tướng quân lau mồ hôi, hành lễ với Diêm Xuyên. Hạ chức bái kiến vương ra. Năm nước hội đàm, bắt đầu rồi sao? Diêm Xuyên thản nhiên hỏi. Vâng tại thao trường trong hoàn thành. Lâm tướng quân lập tức đáp lại. Vậy còn không mau mở cửa? Hắc Quan quát. Vương gia đợi chút, hạ chức đi bẩm báo vệ hạ. Đồ khốn, ngươi dám ngăn cản vương gia? Hắc Quan trừng mắt. Hắc Quan, phá cửa, chúng ta đi vào. Diêm xuyên trầm rộng ra lệnh. "Vâng." Hắc Quan lên tiếng trả lời. Nói xong hắn liền thúc ngựa lên trước. Phá thiên thương trong tay đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng bạc. Âm. Cửa thành âm ầm vỡ tan toàn bộ cổng lầu một trận lay động dữ dội. Binh lính trên thành bị chấn động, ngã trái ngã phải. Giá. Diêm xuyên xông lên phía trước, thúc ngựa lao vào trong thành. Giá. Giá. Ba cẩm y quân theo sát phía sau, rụt ngựa chạy vào. Việc này. Việc này, việc này sao có thể? Trên cổng thành, lâm tướng quân hoảng sợ kêu lên. Hoác tướng quân. Một thương. Vẹn vẹn chỉ một thương đã phá vỡ cửa thành. 3.000 cẩm y quân, thật bá đạo. Nhất tự tịnh kiên vương. Nhất tự tịnh kiên vương vẫn là nhất tự tịnh kiên vương A. Trên cổng thành, nghị luận tới tấp. Nhất tự Tịnh Kiên Vương đã trở lại. Nhất tự Tịnh Kiên Vương đã trở lại. Theo 3.000 cẩm y quân dục ngựa lao nhanh. Tin tức nhất tự Tịnh Kiên Vương trở về như một trận cuồng phong quét qua. Nhanh chóng tuyền đi khắp cả Yến Kinh. Các đại thế lực tại Yến Kinh như mặt hồ đang tỉnh lặng đột nhiên nổi sóng cuộn trào. Vô số người nghe thấy tin tức lập tức hành động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 2 chương 4 các thế lực của Yến Kinh Ê! Em Kinh bên trong một phủ đệ to lớn Một người đàn ông mặc hoa vào xuyên qua tầm tầm lớp lớp hành lang Vội vàng chạy về phía một cái đại sản Cửa đại sản có vài người hầu Lập tức xuống lại Chủ nhân khách đang chờ ở phòng khách chính tuy vậy cử chỉ lại cực kỳ ngạo mạn. Tiểu nhân. Người hầu dẫn đầu tiến lên bẩm báo. Câm mồm không được vô lễ. Người đàn ông mặc hoa vào trường mắt. Vâng. Hạ nhân giật bắn người, lập tức không dám cách móc gì nữa. Tất cả mọi người lôi ra ngoài, không được quấy rầy ta cùng khách quý Người đàn ông mặc hoa bào trầm giọng phân phó. Vâng, một đám hạ nhân lập tức rút đi. Người đàn ông mặc hoa bào sửa sang lại quần áo, lúc này mới bước vào đại sản. Lúc này trong đại sản, có một người con gái mặc đồ trắng đang ngồi chờ, đầu đội một chiếc nón rộng vành bằng lụa trắng. Dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng áo trắng tung lên thân hình, khiến nàng cực kỳ hấp dẫn. Ngực lớn môn cong cực kỳ có ý vị của nữ nhân Nhưng lại mặc một bộ quần áo màu trắng trang nhã Khiến cho sự tao nhã và yêu mị cùng tồn tại Rất có lực đánh mạnh vào thị giác Mặc dù chưa có vén mũ rộng vành lên Nhưng chỉ cần ngoại hình này Đã có thể làm cho vô số nam nhân phát sốt Trường Thanh, bái kiến đại tiểu thư Thần sắc người đàn ông mặc hoa bào không có một tia khinh nhường, mà chỉ có tôn kính. Cô gái đặt ly trà đang cầm trong tay xuống, nhẹ nhàng vén mũ rộng vành lên. Mũ rộng vành hớt lên, một gương mặt tuyệt mỹ lộ ra. Da trắng hơn tuyết, lông mày mịn như liễu, đôi môi tinh tế cái mũi tinh xảo. Cái cổ trắng ngọc thon dài phối hợp nốt rùi mỹ nhân ở đuôi mắt trái. Khiến cho ai lý qua cũng không tự chủ sinh ra một ham muốn dục vọng không thể kiềm chế. Hai con mắt vừa trong veo lại vừa giống như một ngọn núi băng, ngây chú ý đến người khác từ ngàn dặm. Nàng không nói một lời, y như vẻ bề ngoài, biểu hiện ra băng cùng lửa hai loại khí chất đối nghịch. Trường Thanh Ngắn ngủi mấy năm. Ngươi cũng đã trở tê. Hơn. A. Nương. Hơn. Tê. E. Rơn. Quy. Quy. Tướng của Yến Quốc rồi sao? Làm không tệ. Cô gái khẽ mỉm cười nói. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở. Mặc dù trong lòng Trường Thanh còn có trong lòng cũng có chút ngẩn ngơ. Nhanh chóng cúi đầu xuống Trường Thanh sắc mặt ẩn hồng, không dám nhìn cô gái này thêm nữa. Đại tiểu thư quá khen, chỉ là triều đình thế tục nhân gian mà thôi. Thuộc hạ đến đây đã mấy năm, há có thể trở thành tầm thường vô dụng. Trường Thanh khiêm tốn đáp lại. Thế tục nhân gian. Ha <cười> ha. Phụ thân phái mấy người các ngươi tiến vào triều đình nhân gian. Thu thập các loại tin tức của triều đình. Ngươi làm thế nào rồi? Cô gái hỏi. Sự việc viện trưởng đã giao phó trường thanh đương nhiên không dám quên. Các loại tin tức của triều đình phạm nhân này. Thuộc hạ đã chỉnh Lý Thành Sát. Để đại tiểu thư mang về thư viện. Giao cho viện trưởng. Trường Thanh trịnh trọng nói, Vậy là tốt rồi. Cô gái gật đầu, thỏa mãn nói, Đại tiểu thư, chúng ta tiến vào triều đình thế tục nhân gian, Việc này đối với thư viện có ích sao? Trường Thanh có chút khó hiểu hỏi lại. Cô gái khe khẽ thở dài. Thiên hạ bốn thư viện lớn. Cự lộc thư viện chúng ta tuy là chân vạc của toàn bộ thiên hạ, Nhưng đến cuối cùng thư viện cũng chỉ là vật làm nền cho các đại tôn môn. Số mệnh đã đến tận cùng, không cách nào phát triển. Mặc dù không người nào dám xâm phạm, nhưng chung quy vẫn có cảm giác đang ăn nhờ ở đậu. Mỗi một kỳ đại hội thiên thụ, thực ra đều là làm con rối cho người khác. Một khi thiên hạ có loạn thế, thư viện ta chắc chắn đứng mỗi chịu sao. Vì mưu cầu có thể tự bảo vệ mình mà không thể không tăng cường bản thân. Phụ thân đi khắp nơi tìm sách cổ trong thiên hạ. Rốt cuộc trong một cuốn sách cổ thời thượng cổ phát hiện ra đôi ba câu nói. Cô gái trầm rộng. Sách cổ thời thượng cổ. Đúng vậy. Mặc dù chỉ là đôi ba câu nói. Nhưng lại khiến cho phụ thân tìm được một tia hy vọng. Hy vọng mấy người các ngươi ở trong các triều tìm ra hy vọng làm cường thịnh thư viện. Cô gái trịnh trọng nói. Đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức lực. Trường Thanh trịnh trọng hứa. Ừ, ngươi ở Yến Quốc mấy ngày nay cảm thấy quốc gia này ra sao? Cô gái hiếu kỳ hỏi. Có ở trong chăng mới biết chăng có rận. Triều đình cũng có cái phức tạp của triều đình. Mượn Yến quốc mà nói kỳ thật cũng tồn tại minh tranh ám đấu tìm ẩn các thế lực phức tạp. Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. À! Nói thử xem. Cô gái cười hỏi. Thế lực thứ nhất Yến đế quốc gia Chí Tôn, hắn đứng đầu. Thứ hai triệu gia, nắm giữ ba thành quân lực của Yến quốc. Thậm chí còn có chỗ tôi nhìn không thấu. Hai phe này đều có được quyền lợi lớn nhất, lực lượng nhiều nhất. Trường Thanh Thuyết Minh Ừ, còn gì nữa không? Cô gái tiếp tục hỏi. Thứ ba là một lão già đang nằm đợi chết. A lão tên Dịch Phong, làm thái sư triều thứ ba, năng lực trái tuyệt. Chỉ có điều hiện giờ đã trở thành một lão già quát queo, 92 tuổi, cách cái chết không xa. Sớm đã tự quan dưỡng lão ở nhà. Tuy nhiên môn sinh của người này lại trải rộng khắp cả Yến quốc, trong các thế lực lớn đều có môn sinh của lão. Mặc dù không có chút quyền thế nào, nhưng danh vọng rất lớn, không người nào có thể so sánh. A lão già! Đúng! Nếu lão còn trong triều, thuộc hạ làm sao mà có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành tệ tướng? Thuộc hạ đã tra qua tư liệu về lão. Cuộc đới người này có chút truyền kìa. Lúc trai tráng chỉ là một kỳ thủ cờ vây thiên phú cao cường. Ngắn ngủi ba năm, đi khắp các danh gia Yến Quốc, đánh bại mọi kỳ thủ nổi danh. Sau đó ra làm quan, phụ tá đời vua thứ ba. Mở rộng bản đồ Yến Quốc lên gấp đôi. 70 tuổi từ quan quy ẩn không cho con cháu vào triều đình, chỉ cho con cháu theo thương nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của lão trong vòng có 10 năm, đã trở thành nhà giàu nhất Yến Quốc, giàu ngang một quốc gia. A Người này có năng lực không nhỏ. Có năng lực không nhỏ, đáng tiếc có một việc tiếc nuối mà cả đời lão không thể cải biến được. Việc gì? Căn cốt. Căn cốt của Dịch Phong cực kém. Thậm chí năm sư yến quốc Diêm Đào đã từng tìm đan dược của giới tu hành, nhưng cũng không thể tăng tốc độ tu hành của lão. Tu hành chậm như rùa. Căn cốt giống như rỉ đồng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Cô gái cũng gật đầu. Đương nhiên còn có một vài tiểu thế lực tiểu gia tộc được trợ giúp bởi những người có chút danh vọng. Những thế lực này thuộc hạ sẽ không đề cập đến. Cuối cùng thuộc hạ muốn đề cập tới một người. Thân phận người này vô cùng đặc thù. Đại Yến Quốc nhất tự tịnh Kiên Vương, Diêm Xuyên. Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Diêm Xuyên. Đúng vậy. Người này được thừa hưởng danh vọng của bậc cha chú Cha hắn từng là hoàng đế Yến quốc Sau đó gia nhập giới tu hành Hiện tại đã chết rồi Hắn được kế thừa tước vị Địa vị ngang hàng với Yến đế Đáng tiếc không quyền không thế Không có một thân phận cao nhất Trường thanh tiếc rẽ nói Người này, ngươi đã tiếc suốt Chưa từng Tuy nhiên có điều khiến cho thuộc hạ có chút mê hoặc Năm nay 17 tuổi, ẩn cư tại núi rừng. Vậy mà thời gian ngắn trước đây, đưa đến thi thể con trai trưởng của triệu gia cho yến đế. Không biết cô ý hay là vô tâm. Khó mà nói được. Cũng có người ngươi nhìn không thấu. Chưa nhìn thấy người trường thanh thật sự không dám vỏ đoán. Trường Thanh cười nói Đạt đạt đạt đạt Bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa Dường như phát ra trong khi đang đi ngang qua cửa tướng phủ Hả? Trường Thanh nhướng mày Sao thế? Đại tiểu thư Hôm nay năm nước hội đàm Trong thành căn bản cấm cưỡi ngựa Nhưng âm thanh này Dường như không ít Trường Thanh câu mày nói Ba năm con. Cô gái một câu liền báo ra số lượng. Nhĩ lực của đại tiểu thư tốt thật Trường Thanh bội phục. Trường Thanh cười nói. Ta cũng chỉ là tính toán giỏi một chút mà thôi. Ngươi đi hỏi một chút xem. Cô gái cười phân phó. Được. Trường Thanh ướm tiếng đáp lại. Người đâu? Trường Thanh hướng mặt ra ngoài hô. Rất nhanh, người hầu lúc trước chạy đến Mà cô gái cũng đúng lúc đội nón rộng vành lên Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trường Thanh hỏi Chủ nhân là nhất tự Tịnh Kiên Vương đã trở lại Nhất tự Tịnh Kiên Vương Đúng vậy, trong nhà có một người hầu vừa đúng lúc ở chỗ cửa thành Ba ngàn hộ quân Doan Hiện tại toàn bộ mặt cẩm bào hoa lệ. cưỡi hãng huyết bảo mã. Ngựa mạnh mẽ y phục đẹp. Rất uy phong. Một người tiến lên trước. Một thương phá hủy cửa thành. Ba ngàn người rụt ngựa vào thành. A Nhất tự tịnh kiên vương. Cô gái hiếu kỳ nói. Chính là Diêm Xuyên mà tôi vừa mới đề cập tới. Con trai Diêm Đào. Trường Thanh giải thích Con trai Diêm Đào Diêm Đào Đại hội thiên thụ năm xưa Hắn gặp hái được nhiều thứ ngoài ý muốn Một đời nhân kiệt, đáng tiếc Tuy nhiên, người ta thường nói Cha nào con nấy Đi, chúng ta đi nhìn xem Cô gái cười nói Đại tiểu thư có hướng thú Vậy thì đi thôi Trường Thanh cười đáp Yến Kinh, Hoàng Cung trong nội cung của Thái Tử. Thái Tử Diêm Vô Địch khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức. Đối diện, độc cô kiếm vương nhìn chầm chầm Diêm Vô Địch, thận trọng đốc thuốc Diêm Vô Địch tu luyện. Tâm không tỉnh, làm sao mà luyện kiếm? Độc cô kiếm vương trầm giọng nói. Diêm Vô Địch chậm rãi mở mắt, nhìn về phía độc cô kiếm vương nói. Sư Tôn, hôm nay năm nước hội đàm, 20 năm một lần ta có chút bận tâm về phụ vương. Ngươi đã bước vào giới tu hành, thế gian trần tục sẽ không còn quan hệ gì với ngươi, còn lo lắng cái gì. Huống hộ, ba gã cung phụng cùng với ngươi tới phong thủy trận đều nuốt vào long khí, tất cả dĩ nhiên đều là tinh cảnh. Có bọn họ, ngươi không cần lo lắng. Độc cô kiếm vương trầm giọng nói Sư Tôn nói rất đúng Diêm vô địch lông mày hơi giãn ra Tên độc sư kia chạy trốn tới phụ cận nơi này dưỡng thương ta có thể cảm giác được Đợi ta giết chết hắn, lập tức mang ngươi tiến vào độc cô thế gia ta Độc cô kiếm vương trầm giọng nói Sư Tôn, độc sư đó là ai? Diêm vô địch hiếu kỳ hỏi Một tên phong thủy sư Đồng thời cũng chính là kẻ tử thù của vi sư Độc cô kiếm vương Trừng mắt trả lời Tử thù Diêm vô địch gật nhẹ đầu Báo Ngoài điện đột nhiên tuyền đến một tiếng hô lo lắng Diêm vô địch nhìn qua độc cô kiếm vương Độc cô kiếm vương gật nhẹ đầu Vào đi Diêm Vô Địch kêu lên. Lập tức một tên thị vệ lao vào. Bẩm báo thái tử, nhất tự Tịnh Kiên Vương hồi kinh, lại còn dẫn theo hộ quân doanh mạnh mẽ xông vào yến kinh. Thị vệ bẩm báo nói: "Nhất tự Tịnh Kiên Vương." Độc Cô Kiếm Vương nghi ngờ nói: "Sư tôn, nhất tự Tịnh Kiên Vương?" chính là vị vương thúc lần trước trong trận người đã từng gặp qua, Diêm Xuyên. Diêm vô địch giải thích, Diêm Xuyên thần sắc độc cô kiếm vương hơi động. Lần gặp mặt vội vàng trước kia, Diêm Xuyên để lại một ấn tượng sâu sắc cho hắn. Yến Kinh cửa ra vào thao trường bên ngoài hoàng cung. Xuyệt. Dây cương kéo mạnh, ba ngàn hạng huyết bảo mã đột nhiên húy dài một tiếng thanh âm truyền khắp tứ phương. Ngựa của Diêm Xuyên, đứng ở vị trí đầu tiên. Ngồi trên con ngựa cao lớn, Diêm Xuyên đưa mắt nhìn một đám tướng sĩ đang cầm vinh khí ở trước mặt. Người phương nào đến? Còn không xuống ngựa đầu hàng. Tướng lĩnh chỉ huy quát. Cặp mắt chó của người mù à. Đây chính là nhất tự tịnh kiên vương còn không ít kiến. Giọng nói khàng khàng của Lưu Cẩn đột nhiên truyền đến. Nhất tự tịnh kiên vương. Đám tướng sĩ biến sắc. Lưu Cẩn lập tức lấy ra một miếng lệnh bài. Tự kim lệnh bài bên trên có 5 chữ nhất tự tịnh kiên vương. Bái kiến vương ra. Mọi người lập tức hành lễ. 5 nước hội đàm. Bắt đầu được bao lâu rồi? Diêm xuyên hờ hưởng hỏi. Đã hai ngày hai đêm rồi. Tướng chỉ huy đáp đúng sự thật. Những ai đến? Diêm xuyên hỏi. Trịnh quốc, sở quốc, Hàn quốc, Ngụy quốc. Đều là thái tử đích thân tới còn có cung phụng của các quốc gia cùng với quân đội của từng người. Tên tướng lĩnh trả lời cạn kẻ. À... Cung phụng của trịnh quốc cũng tới sao? Lưu cương có tới không? Diêm xuyên cười hỏi. Có đến, người trịnh quốc lần này phi thường càng rỡ. Trước cuộc hội đàm của năm nước đã đã thương vài người huynh đệ của chúng ta. Tên tướng lĩnh này cao mày đáp. Càng rỡ. ha ha ha tránh ra ta muốn đi vào. Diêm xuyên cười to nói. Tên tướng lĩnh chăm chú nhìn Diêm Xuyên, Nhớ mày cân nhắc cuối cùng cũng không dám ngăn lại, Nói, Vâng, Vương gia, Lão nô đi chuẩn bị ghế ngồi cho ngài. Lưu cẩn kịp thời nói, Đi Di thôi. Diêm Xuyên hiểu ý gật đầu, 500 người đến đây, Đi theo ta. Lưu cẩn nhìn về phía cẩm y quân, Tôn lệnh, Một tiểu tướng ướm tiếng đáp lại, giá, chi quân làm hai đường, diêm xuyên mang theo 2.500 cẩm y quân song thẳng tới thao trường. Lưu cẩn mang theo 500 cẩm y quân song thẳng về phía hoàng cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Quận 2 chương 5 nổi nhục của Yến Quốc, tò, hao trường Yến Kinh. Dựa lưng vào một tòa nối lớn. Bên dưới chân nối được lát bằng đá trắng. Tường cao vây xung quanh bốn phía mà bên trong bốn bức tường chính là một thao trường cực lớn. Trên thao trường lúc này có năm loại khôi giáp tướng sĩ chi ra đứng tại năm vị trí khác nhau. Mỗi vị trí là một phương thế lực. Tại hướng chính bắc yến đế thân Mặc Long bào đang ngồi trên Long ỉa. Bên cạnh hắn là một đám trọng thần cao thủ của Yến Quốc, còn trước mặt thì bày rất nhiều rượu ngon cũng như sơn hào hải vị. Nhưng trên mặt hắn lúc này không có tâm tình thưởng thức những thứ này mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng đang tập trung quan sát tình hôn trên sân đấu. Giờ phút này trên sân đấu có hai gã cường giả đang chém dết lẫn nhau. Bóng đao ánh kiếm liên tục hợp rồi lại phân. Rồi đột nhiên hai tia ánh sáng màu hồng Lam theo hai người tách ra Lúc này sau một hồi chiến đấu kịch liệt Nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại Đứng ngay tại hướng Đông Bắc lúc này Cũng là một phương thế lực khác Trong đám người đứng đó Có lưu cương cung phụng của trịnh quốc Hiển nhiên đây chính là đám người đại biểu Cho trịnh quốc tham gia hội đàm lần này Một người trong đó, mặt long vào tứ trảo, hiển nhiên đây chính là Thái tử Trịnh Quốc. Chẳng qua trong nhóm người này, hình như cũng không lấy Thái tử Trịnh Quốc làm người chủ trì đại cụ. Lưu Cương lúc này ngồi ở bên cạnh Thái tử Trịnh Quốc, rõ ràng địa vị hắn cũng không thua kém Thái tử. Mà Lưu Cương giờ phút này lại đang nịnh nọt một người đàn ông trung niên. Tam sư huynh nghe nói ngài đã luyện tinh hóa khí tiến vào khí cảnh rồi phải không? Lưu cương nhỏ giọng hỏi Đúng vậy, ngay tại mấy tháng trước khi ngươi cùng sư tôn đi trước phong thủy trận ta đã đột phá lên khí cảnh Khí cảnh A cảm giác thật sự khác biệt Người đàn ông trung niên kiêu ngạo nói Đó là do tam sư huynh kỳ tài ngốc trời Sư đệ thật sự hâm mộ từ lâu Sau này nếu sư đệ có gì không hiểu Kính xin tam sư huynh vui lòng chỉ giáo Lưu cương nịnh nọc nói Ha ha ha, sư huynh đệ cùng nhà tất nhiên là phải như vậy rồi Tam sư huynh thoải mãn nói Nghe nói sư huynh có hai đại yêu sủm Thứ nhất chính là tam thải thần ngưu này Lực lượng vô cùng Sức mạnh vô biên So với yêu xà thu được lúc trước của ta mạnh hơn mấy lần Lưu cương quay về phía sau Nhìn một con trâu to lớn cao hai trượng nói Yêu sạc của ngươi sao Hắc hắc Nó hát có thể cùng thần ngư của ta so sánh Mặc dù cả hai đều có tu vi tinh cảnh Nhưng mười con yêu xà của ngươi cũng không phải đối thủ của thần ngư này. Tam sư huynh khinh thường nói. Ha ha. Đúng vậy. Đúng vậy. Hơn nữa để nghe nói huynh còn có một con yêu sủng khác. Hơn nữa còn là loại yêu thú phi hành hiếm có mà ngay cả đại sư huynh cũng đều hâm mộ không thôi. Lưu cương tán tháng nói. Ha ha ha ha. Không sai. Đại sư Huynh thực lực mạnh hơn so với ta nhưng nói về mặt yêu sủng. Chính xác là mỗi lần chứng kiến bức thần của ta đều hâm mộ không thôi. Tam sư Huynh tự đắc nói. Vậy con bức thần này đang ở đâu? Lưu Cương hỏi. Ta đã ra lệnh cho nó đi kiếm ăn rồi, để không cần quản nó. Tam sư Huynh cười nói. Yêu thú của Tam Sư Huynh đều tùy ý nuôi thả. Có thể thấy được Tam Sư Huynh đối việc nô dịch đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong đám môn hạ của Sư Tôn Hẳn là không có người nào có thể so sánh. Lưu Cương liên tục nịnh hót nói. Ha ha ha ha. Tam Sư Huynh bị nói một hồi nở ruột nở gan. Lưu Cương một bên nịnh nọc Tam Sư Huynh. Một bên nhìn nhìn trong sân đấu. Nhưng mà lại nói, lần này 5 quốc gia đánh cược với nhau cùng với sự tưởng tượng của ta có chút bất đồng A. Tam Sư Huynh nhìn trận đấu đang diễn ra trong thao trường trầm giọng nói. “A Tam Sư Huynh vì sao lại nói như vậy? Lưu Cương nghi hoặc nói. Nguyên bản ta chuẩn bị nhìn xem tên tiểu nghiệp chủng diêm xuyên kia ra sao, đáng tiếc. Hắn không đến. Tam sư huynh đáng tiếc nói, "Ừ, có lẽ là hắn không dám đến." Lưu Cương cười làm lành nói, "Còn nữa, không phải các cung phụng của quốc gia đều là lực cảnh viên mãn sao? Như thế nào tinh cảnh lại nhiều như vậy? Yến quốc có 3 người, Hàn quốc có 8 người, Sở quốc 7 người, Ngụy quốc 8 người."